Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thúy Nga Hân ảnh giới thiệu chuyện ngắn Ngôi mộ bên sông của Nguyễn Ngọc Ngạn Qua hai giọng đọc, tác giả và hồng đảo Ngôi nhà cổ kính của cụ bá phục Tường gạch mái ngói, xây trên nền cao là hình ảnh giàu sang tiêu biểu ở nông thôn mà người làng Vân Đài ai cũng mơ ước. Nhà gồm 3 gian, gian giữa rộng nhất là phòng khách, gian bên trái cụ bá ở. Cụ ở một mình vì cụ bà đã quy tiên hơn 7 năm, gian bên phải dành cho Lý Hưng con trai cũ. Đầu nhà bên phải cách một khoảng sân rộng, cụ xây thêm dãy nhà ngang ngăn nhiều buồng làm bếp, nhà vệ sinh và kho chứa thóc. Sân trước vườn sau đều dợp mát. Giữa những tàn cây cổ thụ tỏa bóng dâm quanh năm Khiến ngôi nhà lúc nào cũng bao phủ Một vẻ âm u đến độ huyền bí Dòng đời đang êm trôi Thì cách đây gần hai tháng Cụ bá lên cơn xuyễn nặng Nẹt thở rồi qua đời ngay tại nhà Giang sơn riêng biệt của cụ từ đó Biến thành gian nhà thở Con cháu đặt bài vị cụ lên thật cao trên vách Nhang khói lúc nào cũng nghi ngút Con mèo đen cụ nuôi đã lâu Từ khi cụ mất nó có đi biệt. Mãi đến hôm cũng 49 ngày, bỗng dưng từ đâu nó trở về, thường xuyên nằm trước cửa buồng cũ. Buổi sáng hôm ấy như thông lệ, bà Lý con dâu cũ bá từ buồng ngủ ở đầu nhà bên kia sang thắp hương bàn thờ bố chồng. Bà vừa bước vào, nhang chưa kịp đốt, nến chưa kịp châm, đã kinh hãi chạy lao ra, giẫm đứt luôn cả cái mảnh trúc treo ở cửa, rớt xuống đất con mèo đen đang ngồi trên hiên cũng phóng theo lao vụt sang nhà hàng xóm. Bà Lý chạy nhanh quá trượt chân ở bậc tam cấp ngã sấp xuống, hai khuỷu tay và hai bàn tay chống trên sàn gạch, chảy sát từng dòng máu rỉ ra rất mau. Nhưng vì quá hoảng loạn, lúc ấy bà không biết sao lồm cồm đứng dậy và tiếp tục chạy thẳng vào bếp. Bà ngồi vật xuống nền nhà, tựa lưng vào đống củi, há miệng thở hồng hộc như sắp đứt hơi. Toán Chị người làm ở với bà đã hơn 10 năm đang đun nước sôi để pha ấm trà sớm, đứng bật dậy chạy lại đỡ bà và hốt hoảng hỏi: "Ôi trời ơi, sao thế bà? Việc gì thế hả bà? Ui trời ơi, huy máu me đã đầy cả hai khuỷu tay rồi. Ôi, lại lại cả hai bàn tay nữa. Thôi thôi để con lấy khăn, con buộc vết thương cho bà nhé. Ôi trời ơi." Bà Lý nếu vặn áo toán và thều thào bảo: "Không, mày ngồi đây. Không đi đâu hết. Ngồi đây với tao. Tao hại quá." Toán ngồi xuống bên cạnh bà Lý nắm chặt cổ tay Toán, bàn tay bà lạnh ngắt và vẫn còn run lên từng cơn, hòa nhịp với hơi thở dồn dập. Bên ngoài, trời đang mở sáng, gió thu đưa từng đợt lá vàng từ các nhánh cây cổ thụ sau nhà bay về phủ rải rác đầy sân. Trong ánh lửa bập bùng của lớp củi nhỏ, Toán thấy mặt bà Lý tái nhợt như vừa mất hết máu, Toán tò mò hỏi lại: "Bà làm sao thế? Chú bà làm con sợ quá." kì như là bà bà vừa gặp ma ấy. Toán nói đúng. Quả thực bà Lý vừa gặp ma. Bà chưa kịp kể thì Toán đứng dậy, vội tay lấy cái khăn lau bát máng trên vách, chìa ra trước mặt bà và bảo: "Quả đưa đây, để con buộc tạm vào cổ tay cho bà nó cầm máu." "Ồ không, cái khăn này con mới giặt tối hôm qua." Rồi Toán ngồi xuống chỗ cũ sát bên cạnh bà Lý, cô thấm bớt các vết máu rồi quấn cái khăn vào cổ tay cho bà. Vết thương như thế mà bà không thấy đau. Hay đúng hơn là quên cả cái đau Thì chắc bà phải gặp chuyện gì khi gớm lắm Toán lại hỏi Thế bà có cần con lên đánh thức ông dậy không ạ Bà Lý lại giật vạt áo Toán và sợ hãi nhắc lại Không không Mày cứ ở đây với tao Mày đừng có đi đâu hết Ở đây Toán dập tắt mấy thanh củi Trong lò Giót nước sôi vào cái ấm nhỏ màu gan gà Đặt trên cái khay vuông khảm xà cử Rồi quay lại ngồi xuống bên cạnh bà Lý Bà đã lấy lại chút điểm tĩnh, quay sang nhìn Toán và nói nhỏ như sợ có ai nghe thấy. Bà thều thào bảo: "Ông chưa chết. Ông vẫn còn sống." Ông đây tức là cụ bá phụ, bố chồng của bà. Nghe vậy Toán chợt thốt người kêu lên: "Ôi trời ơi! Cụ bá chưa chết à? Bà ơi, bà nói làm sao thế? Bà làm con nổi hết da gà này. Sao mà lại như thế được hả bà? Cụ chết gần 2 tháng rồi. Đám ma cụ Linh Đình Cả làng, cả huyện đều biết, mọi cụ nhà mình á, ở bờ sông cũng to nhất làng này. Bây giờ bà lại bảo lòng cụ chưa chết là thế nào? Bà Lý lại đưa mắt lấm lét nhìn về phía nhà tờ cụ bá, rồi chậm giải tiếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net